các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Coi cái đứng đó mặt chết cứng người, với cái người đàn bà bị cháy đồ này, trán đầu đã lơ tơ mấy tầng tóc, còn đang chảy nham nhở. Kèm vào đó là những mảnh da còn căng lở loét chảy nham nhở kia. Cả một cái gương mặt với hai con mắt chỉ đang lồi ra nhìn chằm chằm vào tôi. Bất ngờ người đàn bà bị cháy đồ này đưa hai tay lên bóp cổ tôi và đè tôi xuống đất. Khiến tôi đánh trời cả cái đẹp pin Tôi nằm trên đất vùng vẫy Cố đẩy người đàn bà này ra Trong khi đó hai tay của bà ta Thì ngay một siết chặt dần Cái mùi thịt cháy khét Thì càng cay càng sọc thẳng vào mũi của tôi Cứ nằm đó mà vẫy vùng Cố thoát khỏi cái bàn tay cháy xém Đang siết chặt lấy cổ của tôi Bà không tài trào làm được gì Cuối cùng đến khi Tưởng rằng mình sẽ chết đi Tôi mới sực nhớ ra là trong túi có mấy tép tỏi. Dành tay nhanh chân, tôi cố gắng luồn tay xuống quần, móc ra một tép tỏi, cố bóp cho nước ra. Sau đó tôi đập cái tép tỏi đó vào cái bộ mặt cháy đen kia. Chỉ trong chốc lát thôi, cái đàn bà bị thiêu đuổi này, khi không tan thành khói đen và biến mất. Tôi từ từ ngồi dậy, tỏ hỗn hển, giữ cố bắt lại nhịp tim. Quả nhiên nơi đây đúng là nhà bị quỷ ám thật rồi. Mấy vào mà trong quỷ đã cố tình tìm cách đã đoạt mạng tôi rồi. Tuy rằng lần này là mình phải vắng thoát chết, thế nhưng không hiểu sao, tôi vẫn phối lấy cái đèn pin và tiếp tục đi tiếp. Cái xem căn nhà này chẳng lạ tôi linh tính như mình sắp tìm được đường qua thế giới bên kia rồi. Tôi cẩm trên đi một vòng dưới tầng 1, từ phòng khách cho tới nhà vệ sinh, vọng ra khu bếp, sau đó là vòng lại vào trong nhà. Không có cái hiện tượng kỳ lạ và cái phong quỷ kia cũng không còn thấy tạm thời đâu nữa. Sau khi xem xét thật kỹ, tôi bắt đầu đi lên tầng hai. Trên tầng hai này thì có một phòng ngủ, một phòng tắm và một cái sơm để phơi quần áo. Tôi đi một phòng có thật kỹ, có lẽ là bắt tôi dường như đã quen nhìn trong bóng đêm, khi mà mọi vật trước mắt thì hiện lên rõ hơn. Đứng trong căn phòng ngủ này, nhìn vào chiếc giường, cái tủ và những đồ vật cháy nháp nhở kia, như khiến tôi nhớ lại một người, đó là Huệ, người con gái trắng tương ở tại tòa nhà chung cư số 11. Chợt một cơn gió lạnh thổi qua tay, khiến tôi khẽ rụt mình và ngồi trên chiếc giường cháy xém kia, bỗng hiện ra hình ảnh của một người con gái mờ ảo, vẫn là cái mái tóc đen dài mượt mà đó, vẫn là cái làn da mịn màng mà trắng ngần. Trên người vẫn chỉ đọc có một cái váy ngủ mỏng manh đầy khiêu gợi. Tôi đứng đó như không tin vào mắt của mình Thế đội tôi rung đẩy hỏi Huệ Huệ Lúc đó sao Huệ Huệ miếng cười vẫy tay Chỉ gọi tôi lại ngồi xuống giường cạnh cô Rõ ràng là trong đầu của tôi Thì vẫn bán tính bán nhi Rằng đấy không phải là Huệ Thế nhưng bà không hiểu cái động lực nào Thế thôi thúc mà tôi lại tiến tới Ngồi xuống cạnh cô ta Huệ từ từ vòng tay ôm lấy tôi Vẫn là cái hơi lạnh toát quen thuộc đó, đang từ từ lan tỏa khắp người của tôi. Huệ âu yếm nhìn tôi nói: "Em nhớ anh quá, anh Quang ơi." Thấy trội, Huệ bắt đầu xà vào lòng của tôi. Còn tôi ngồi đó, chỉ vẫn cái cảm giác như có cái gì đó không đúng lắm ở đây. Tôi hỏi Huệ: "Sao sao em lại tới đây được hả Huệ?" Huệ nhìn tôi, cô ta đưa hai tay lên vuốt lấy má của tôi. Cái hơi lạnh tự tay của Huệ lạnh đến mức như làm tôi tê liệt dầm. Thế nhưng mà cái làn da mịn màng đó vì vẫn làm tôi chết mê chết mệt như ngày nào. Huệ thỏ thẻ nói: "Anh quên mất rằng em là giống hồn xăng. Em có thể đi bất kỳ đâu và nơi nào nó như em muốn mà." Và rồi, Huệ từ từ kéo tôi nằm xuống cái giường giấy đuổi kia, không cần phải nói gì thêm. Huệ nhẹ nhàng chạm lên người của tôi. Cô nhìn tôi bằng một cái ánh mắt đầy âu yếm Cứ nghĩ rằng với hoàn cảnh này Thì tôi sẽ phải chợt lát cô Và cắn xé tận hưởng Cái thú vui nhục lạc Sau bao ngày nhớ dung thèm khác Tuy nhiên sâu thẳm trong thâm tâm của tôi Vẫn có một cái cảm giác gì đó Như không phải ở đây Huệ bắt đầu đưa tay vuốt ve Và mân trở dưới áo của tôi Cái hơi lạnh tự tay của cô ta Cộng với sự vuốt ve Tạo cho tôi một cái cảm giác khoan khoái Nhồn nhột mà có phận trơn trệm. Tôi hỏi Huệ. "Nhưng mà em không sợ khi đến đây sao?" Huệ nhìn tôi nói. "Sao cái gì vậy anh?" Tôi đáp, "Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net"